Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3504 vạn giao vương phân hồn, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, thế đi gấp, ngoại trừ phòng ngự đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Hiên là có lòng tin ngăn trở, dù sao tiên thiên linh bảo không, phải chuyện đùa tuy nhiên tiêu hao pháp lực không hợp thói thường, nhưng lực phòng ngự cũng là không gì so sánh nổi. Quản đối phương cái gì công kích có lẽ đều có thể biến nguy thành an. Điện tiểu kiếm hơn phân nửa cũng không có vấn đề gì. Cái kia kiện ma giáp quá mức thần bí Lâm Hiên suy đoán 89 phần 10 cũng là tiên thiên chi vật. Cho dù không phải hơn phân nửa cũng kém không được cái gì cho nên. Cũng hẳn là có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà hai người bọn họ không có gì đáng ngại. Nguyệt Nhi cũng có. Lâm Hiên che chở có thể vạn giao công chúa lại thế nào xử lý đâu này Vừa rồi một kích kia nàng nguyên vốn đã trọng thương Tuy không phải không thể đồng đậy Nhưng tình cảnh cũng là bất lợi đến cực điểm Mà trong mấy người thực lực của nàng yếu nhất Không nói một điểm tự Bảo vệ mình chi lực cũng không Nhưng loại tình huống này muốn biến Nguy thành an quả thực cũng quá cố mà làm chút ít Đương nhiên tình thế lại nguy cơ Vạn giao công chúa cũng sẽ không Ngồi chờ chết Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ Huống chi nàng như vậy thiên chi Kiều nữ Trên mặt của nàng hiện lên một tia kiên quyết chi ý Tay áo phất một cái Một đoàn bích quang kích xạ mà ra Một chút xoay Quanh bay múa Hóa thành một vật đứng tại vạn giao công chúa đỉnh đầu Chỗ Đúng là một bức phong cách cổ xưa họ trục Thượng diện từng chùm tia Sáng màu xanh biếc chớp đồng Một cỗ phong cách cổ xưa khí tức tỏ khắp Mà ra xem xét tựu không phải là phàm vật Vạn giao công chúa cắn răng Đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết Trong miệng chú ngứ thâm ả tối nghĩa Sau đó một ngụm tinh khí theo Trong mồm phụt lên mà ra Theo động tác của nàng tiếng thanh minh đại tố Cái kia phong cách cổ Xưa họ trục chậm rãi triển khai lại là một bức tranh sơn thủy mực đậm màu đậm một cách ngọn núi tẩu sôi nổi đi ra mà ở trên ngọn núi đã có một đầu dao long càng thêm dễ làm người khác chú ý này dao long hỏa bất quá giải rác vài nét bút nhưng mà lại có một cỗ sôi nổi giấy bể nghệ chi khí lâm hiên ở phía xa thấy rất rõ ràng ánh mắt cũng không tự chủ được bị hấp dẫn ở chẳng lẽ nói Trong lòng của hắn ẩm ẩm đã có suy đoán Nhưng lại không kịp làm nhiều suy tư Đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ Tai, vân trung tiên tử công kích đã như gió táp mưa rào Trong khoảnh Khắc đi tới bên cạnh thân Trong lúc nhất thời như mưa đánh tiêu hà Huyền uy long giáp thuẫn Biến thành màn sáng Lại cũng bị đánh cho lay đồng không chỉ rồi Lâm hiên kinh ngạc ngoài Ở đâu còn dám phân tâm bên cạnh chú ý bể Bộn sâu hít sâu, đem toàn thân pháp lực rót đi vào. Theo động tác của hắn, vốn là lay động màn sáng, mới rốt cuộc một lần. Nữa trở nên cứng lại đi lên. điền tiểu kiếm tình huống cũng kém phản phất, cái kia vạn giao công. Chúa giờ phút này lại sẽ như thế nào đâu này. Rống, chút nào dấu hiệu cũng không theo cái kia họa trục trong một cỗ kinh. Người yêu khí trùng thiên mà ra. Mây mù yêu quái cũng vật che chắn ở nửa phía bầu trời. Nương theo lấy cái kia tiếng hô từ không một hồi mơ hồ, vân trung Tiên tử sắc bén công kích cũng bị trở lên một ngăn. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chỉ là trì hoãn mà thôi, cũng không có triệt để hóa giải nguy cơ. Đúng lúc này, một thân trường hơn trăm trượng giao long xuất hiện ở trong tầm mắt, tư thái đường hoàng toàn thân lộ ra một cỗ đường. Hoàng bá khí Đối mặt cái này bưu hắn công kích. Cái kia dao long không có bất kỳ. Trần chờ càng chưa nói tới nửa điểm sợ hãi chân trước dương lên là. Một đảo quang. Sau đó một cái cực lớn móng vuốt nhọn hoát từ trên trời giáng xuống. Trường hơn 10 trưởng Một bà về phía trước kiếm đi. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tay những cái kia tia máu. Rõ ràng bị nó bắt lấy. Thần thông như vậy đương thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân, trối, mà cái kia giao long thân phận cũng miêu tả sinh động. Vạn giao vương, không đúng có lẽ chỉ là một đám vạn giao vương hồn phách. Nhưng là là không như bình thường. Tục ngữ nói nổi danh phía dưới không hư sĩ. Linh giới ba đại yêu vương một trong, há lại sẽ là dễ dàng cùng. Dù là, trước mắt chỉ là một đám phân hồn hàng lâm ở chỗ này. Đây là vạn giao vương lưu cho ái nữ hộ thân phù nhưng có thể không. Chỗ hữu dùng thật khó dùng nói được rõ ràng. Lúc này vân trung tiên tử. Xưa đâu bằng nay. Nếu là vạn giao vương chân thân lại tới đây tần nhiên tự nhiên không. Chịu nổi một kích nhưng chỉ là một đám phân hồn có thể không bắt. Hàng phục cường địch thật sự hay vẫn là lưỡng nói. Nhưng bất kể như thế nào đối với mình mà nói đều là một rất mạnh. Giúp đỡ Lâm hiên trên mặt đã lộ ra sắc mặt vui mừng tại quan những phản kích Điện tiểu kiếm biểu lộ cũng kém phàng phất Cách này huyên để hai người Tuy nhiên lá mặt lá trái Nhưng liên thủ Thời điểm cái kia ăn ý thật đúng là Không cần phải nói giảng thành Tốt nhất hợp tác cũng không có sai Ai to gan lớn mật Cảm thương ái nữ ta Vạn giao vương phân hồn đại triển thần uy Đem cái này một lớp công Kích ngăn trở cũng không thoải mái. Tiếng gầm gừ đại tố mà trong ánh mắt của hắn ẩn ẩm, ẩm toát ra vài phần. Kinh ngạc. Nữ nhi của mình tính cách là có chút ương ngạnh nhưng người tên cây. Có bóng, phóng nhãn linh giới lại có ai dám không cho mình vài phần. Chút tình mọn đâu này. Con gái cho dù gặp rắc rối cũng tuyệt không đến mức có lo lắng tính. mà đến tột cùng là ai dám to gan như vậy đâu này. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem hết thảy trước mắt, thu hết vào mắt. Một mỹ mạo như hoa thiếu nữ tiến vào trong tầm mắt. Là, là ngươi. Vạn giao vương thanh âm lộ ra kinh ngạc, ẩm ẩm. Tựa hổ còn một điều. Sợ hãi. Không, cũng không thể nói sợ hãi, nhưng xác thực có vài phần kiêng kỵ Bộ dạng. Vân Trung tiên tử, ngươi rõ ràng còn còn sống. Không có khả năng. Năm đó bắc cực nguyên quang điện một trận chiến. Ngươi không có lẽ hồn. Phi phách tán sao. Làm sao có thể còn sống. Vạn giao vương biểu lộ. Tràn đầy vẻ khó tin. Phản phất nhìn thấy cái. Gì tuyệt đối không thể có thể tồn tại tựa như. Mà lâm hiên cũng thoáng cái nghe được ngây người. Như rơi vào năm giảm mây mù. Cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Vừa mới. Hắn nói cái gì bắc cực nguyên quang điện. Cái này nghe vào Lâm Hiên trong tay tựu cùng sấm sét giữa trời quang. Không sai biệt lắm. Người khác không rõ ràng lắm. Lâm Hiên thế nhưng mà tâm lý nắm chắc. Năm đó, A-tu-la-vương xuất lính âm hồn vượt vật đem linh giới giết một. Cái máu chảy thành sông thậm chí đem tiên giới đều kinh động đến ba. Vị chân tiên hàng lâm nơi này. Nhưng mà A-tu-la-vương tính cách có thể là sẽ không dễ dàng chịu thua. Chân tiên thì như thế nào? Chính mình chỉ sợ đến sao? A Tu La Vương không có lùi bước thậm chí không có mang bổn mạng bảo. Vật dùng lực lượng một người chống lại ba vị chân tiên quyết chiến. Tại Bắc Cực Nguyên Quang Điện. Đúng vậy tựu là Bắc Cực Nguyên Quang Điện. Cái kia cuối cùng đại chiến rõ ràng chỉ có A Tu La Vương cùng ba vị. Chân tiên. A Tu La Vương không có vấn lạc nhưng là đầu thai chuyển thế đi. Về phần ba vị chân tiên kết quả càng thêm bi thảm. Một chích hai thương. Mà trừ bọn họ ra bốn cái bắc cực nguyên quang điện có lẽ không có có. Người khác như vậy vạn giao vương lời này từ đâu nói lên đâu này. Tại sao phải nói vân trung tiên tử đã ở bắc cực nguyên quang điện một. Dịch trong vấn lạc. Dùng thân phận của hắn chắc có lẽ không tính sai càng không khả năng. Hồ ngôn loạn ngữ trong lúc này Đến tột cùng có như thế nào che giấu Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc Lúc này thời điểm chợt nhẹ Nhu thở dài lại truyền vào lỗ tay Nhưng lại tần nhiên mở miệng Nguyên lai là vạn giao đảo hữu Chúng ta cũng có mấy trăm vạn năm Không gặp như thế nào Trước mắt nhà đầu kia là của ngươi ái nữ Hắc Ngươi như thế nào cũng không coi trọng Làm cho nàng khắp nơi chạy Loạn ngươi